Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 806, nên đánh. May, cảm ơn ngày thật tốt 5588, cảm ơn. Ầm ầm ầm. Hỗn độn chấn động. Trong khoảnh khắc, bản cổ đại đạo tôn bóng người chính là Ngưng Tổ. Tốn ánh đại đạo ánh sáng tỏa ra hào quang. Tùy theo từng cái từng cái hồng mông đại đạo hiện lên. Tổng tổng có 50 đảo Phát sinh vô lượng nói quang Quấn huyết lấy nhau Dường như một cái tử sắc thần long giống như vậy Quấn ở bàn cổ đại đảo tôn trên người Bàn cổ đại đảo tôn trên người khí thế càng ngày càng mạnh Từng luồng từng luồng sinh cơ xuất hiện Đồng thời Hồng hoang thiên địa bên trong bối một nơi mưa áng sáng bốc lên Hội tù ở đại đảo tôn trên người Muốn triệt để thức tỉnh một khi thức tỉnh chính là có thể chứng đạo rồi Đinh nhạc ánh mắt mang theo kinh ngạc Có thể tận mắt một vị vô thượng đại đạo cảnh cường giả sinh ra Đây thực sự là vạn cổ hiếm thấy Bất quá đang lúc này Vị này không biết ở nơi nào trời cũng là bị làm tức giận Một luồng vô biên khí thế cũng là bắt đầu thức tỉnh Cánh tay bị nổ tung Thân thể chịu trọng thương Điều này làm cho vị kia ngủ say thiên cũng lại ngủ say không được Hắn vốn là là ở dùng ngủ say đến dưỡng thương Nhưng hiện tại càng tổn thương Theo bản năng Một cơn tức giận sinh ra Nương theo vô biên khí thế lạc ở trong hỗn độn Vị này vô thượng tồn tại tuy rằng vẫn không có triệt để thức tỉnh Nhưng hắn như vậy vô thượng tồn tại nhìn xuống toàn bộ hốn đồn dường như xem một bầy kiến hôi giống như vậy Cao hỏa cửu thiên giống như vậy Bị run rế cho tính toán Tức giận liền đến Có thể xem Con kia cánh tay màu xanh đang nhanh chóng khôi phục Trong chốc lát Một cánh tay khôi phục như lúc ban đầu Đồng thời Vị kia vô thượng trời cũng là thức tỉnh Oanh Trong khoảnh khắc, hai con con mắt thật to xuất hiện ở trong hốn đồn Đây là như thế nào một đôi mắt nói quang lưu truyền Ở hắn trong ánh mắt thật giống có vô thượng đại đảo trí lý đang lưu truyền Thời khắc này, toàn bộ hồng hoang thiên địa ngồi ở khu vực hốn đồn vạn đảo đều là biến mất rồi Vạn đảo tránh lui Đây là đại đảo cảnh độc sủng Bọn họ cao cao tài thượng Hốn đồn vạn đạo đều sẽ không chính diện đối lập Hai đạo ánh mắt rơi vào bàn cổ trên người Trong ánh mắt mang theo một cơn tức giận Tru Một tiếng nói nhỏ Trong khoảnh khắc cũng không gặp thần thông nào Cách đó không xa Hai vị bốn kiếp đạo tôn chính là thân thể ngã xuống Sinh cơ dập tắt Đây mới thực sự là khẩu hàm thiên hiến Một lời định sinh tử Bốn kiếp đảo tôn A, hốn độn bên trong cường giả đứng đầu, không hề giấy rua liền vẫn lạc. Đảo tôn điện điện chủ sắc nhất thời đại biến. Thân hình hắn hơi động, chính là cấp tốt lùi về sau. Nhưng lùi về sau đồng thời, hắn thật giống bị cái gì xung kích giống như vậy. Trong miệng ở liên tục ho ra máu, sắc mặt nhưng rất nặng. Ngày xưa, Phạt Thiên Thần Hoàng mạnh mẽ dẫn ra hồng mông thiên Được vị này vô thượng tồn tại giết chết Nhưng vẹn vẹn là một cách theo bản năng động tác Phạt Thiên Thần Hoàng chính là suýt chút nữa vẫn lạc Mà bây giờ, người này thức tỉnh Thật sự không người có thể ngăn Thời khắc này, cái kia bốn vị còn ở trở về trên đường thần quốc quốc chủ đều là sắc mặt nghiêm nghị Mặc dù là trí tôn nhưng ở đại đảo cảnh trước mặt Chí tôn cũng là có chút yếu tiểu Đảo tôn điện điện chủ chịu đựng áp lực cực lớn Không ngừng lùi lại Nhưng hiển nhiên Hắn không phải đại đảo cảnh mục tiêu Ánh mắt kia vẫn là ở nhìn bàn cổ đại đảo tôn Tùy theo Một cái ngón tay màu xanh từ trong tư không hạ xuống Dường như thiên chủ giống như vậy ấm về phía bàn cổ, oanh Nhưng vào lúc này Khoảng cách hồng hoang thiên địa khá xa một chỗ khu vực Đột nhiên xuất hiện dì biến Một cái hát động lớn đột nhiên xuất hiện Vô cùng thánh quang bục phát ra Lóng lánh vô biên Tùy theo một đảo to lớn hư ảnh xuất hiện Chân đạp hố đen Hai đảo thấn thờ ánh mắt đột nhiên chính là sáng lên Nhìn hồng hoang thiên địa bầu trời cái kia hai con mắt Thân đã chết, niệm số dư, ngăn trở bản tôn thành đảo Bản tôn không cam lòng, hôm nay chém ngươi chỉ tay Một luồng còn sót lại ý chí từ trong hố đen điên cuồng bao phủ mà ra Thánh quang bốc lên, nhưng cũng đều là lạnh lẽo Tính mịch nổ vang một tiếng Cách xa ở thanh Ngưu đại tôn trong tay thánh mâu chấn động chuyển động phá tan tư không vô tận. Trong thời gian ngắn là được rồi bóng người kia trong tay. Thánh Nguyên đạo tôn. Hỗn độn bên trong rất nhiều cường giả đều là trong lòng cả kinh, không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, có chút rùng rợn. Thời khắc này, Mâu ánh sáng vô lượng, uy năng vô hạn thức tỉnh. Cái kia hố đen bên trong vô cùng lạnh lẽo, thánh quang đều là đi vào Thánh Mâu bên trong. Thánh nguyên đảo tôn còn sót lại ý chí bao phủ, hóa thành cuồng liệt bão táp, nổ vang một tiếng, cái kia mảnh hố đen đổ nát. Đồng thời, thánh nguyên đảo tôn hư ảnh cũng là biến mất, sở hữu sức mạnh đều là đi vào thánh mâu bên trong, soạt. Thánh mâu cắt ra hư không, một đảo thánh quang hoàng quải hư không trong thời gian ngắn chính là chợt ló lên. Phù phù một tiếng, cái kia ngón tay màu xanh rơi xuống mà xuống, máu tươi tùy ý mà rơi. Nhất kích qua đi, thánh mâu rơi vào đinh nhạc trong tay, phát sinh một tiếng gào thép. Oanh! Cái kia thiên triệt để bảo nộ rồi. Trong mắt lửa giận đều đang là biểu lộ mà ra. Hóa thành vô cùng hỏa diễm. Chút xuống. Muốn phần diệt toàn bộ hồng hoang thiên địa bình thường. soạt Bàn cổ phủ chấn động Ánh búa kinh thế Bổ đi ra ngoài Nhưng răng rắc một tiếng Một luồng vô biên ý chí hạ xuống Bàn cổ phủ lần thứ hai giải thể xuất trận Đảo tôn điện điện chủ gào thét Rất nhiều đảo tôn lại ra tay Nổ vang một tiếng Một tòa kinh thiên đại trần xuất hiện lần nữa Từng đảo từng đảo xiềng xích phóng lên trời Mang theo thiêu đốt hỏa diễm Xuyên thấu hư không Muốn tìm cái kia thiên vị trí Đem hắn chói lại bình thường Âm âm âm Đại đảo cảnh ý chí phun trào Xiệng xích không chống đỡ nổi từng đảo Từng đảo nổ tung Nhưng bên trong đại trận xiệng xích liên miên không dứt Không ngừng trùng kích hư không Oanh hốn độn tử sơn nơi Hồng mông đảo kiếm đát lui về hồng mông thần quốc Tử trong ngọn núi tồn tại ánh mắt rơi vào hồng hoang thiên địa nơi Có chút lạnh lùng Nổ vang một tiếng vang lớn Cái kia phương tử ấm chính là xuyên qua hư không vô tận hướng về cái kia thiên ớt đi Hôm nay tái chiến một lần Thánh bảo hồ phương hướng Phạt thiên thần hoàng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nhị Phong mang tuyệt thế Tùy theo một cây thanh đồng thiên mâu ngang trời Chém tới Trong nháy mắt Hai đại tuyệt thế bá chủ ra tay rồi Đại đảo cảnh tồn tại hiển nhiên càng thêm nổi giận Ý chí sáng lâm Một con bàn tay màu xanh hạ xuống Phịch một tiếng Tử ấm bên trên tử khí tất cả đều vỡ diệt Hào quang tối sầm lại rơi xuống Thậm chí muốn nứt ra bình thường Đồng thời, lại có một con bàn tay lớn màu xanh hướng về Thanh Đồng Thiên Mâu hơn nữa Nhất thời một tiếng nổ vang vang lớn Thanh Đồng Thiên Mâu cũng là bay ngược mà quay về Hảo Quang âm Vũ Xong rồi, đang lúc này Đảo Tôn Điện Điện chủ sắc mặt vui vẻ Đại trận uy năng vô hạn Nhân cơ hội đột phá cư không Từng đảo, đảo xuyên xích xuyên thấu hư không Chiến tiến vào Hắn tìm cái kia thiên thân thể vị trí Nên trộm Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại lửa sận ngập trời Bị một bầy kiến hôi cho trêu đùa Thực sự khó có thể chịu đựng Hắn cũng không cần chịu đựng Một cách uy nhiên vô thượng to lớn mặt tùy theo xuất hiện ở trên hư không Ánh mắt lạnh lùng Nhìn xuống hồng hoang Ánh mắt lưu truyền Mang theo minh mông phổ biên quy nặng Đánh ngươi lại làm sao Ai bảo ngươi nên đánh A Bất quá đang lúc này Vô lượng tinh hà nơi Một bóng người đột nhiên xuất hiện Chân đạp tinh hà Lời nói nhẹ nhàng xuất hiện ở trong hốn đổi Tùy theo Một cách bị vô lượng tinh quang quấn quanh nắm đấm chính là xuyên qua hư không vô tận đánh tới Úi thế vô song Đinh nhạc xem tâm thần chỉ hướng về lại có chút kinh hãi Đều là tuyệt thế bá chủ A Chưa xong còn tiếp Liên hệ hòm thư u can su gờ Con đổi thành Kiểm ít bị 150.050 số 39 đến 2